buổi tối trước ngày cưới chúng tôi có bữa tiệc nướng ngoài trời đa số đều là những người trẻ tôi cũng không ngoại lệ cái linh bảo tôi còn xuân nó nắm lấy hai vai tôi xoay một vòng lại giơ ngón tay lên tán thường đấy mày xem ai bảo bình thường cứ không chịu sửa soạn làm gì mày mặc bộ này lên nói mày mới hai mươi cũng khối người tin sái cổ tôi biết nó đang cố tình t â n bốc tôi có mục đích riêng nên g i ả i điếc phớt lờ tao thế mày không biết à lúc nãy mấy tên thanh niên đằng kia cứ nhìn mày h u y ế t x á o suốt cả anh cả tao cũng nhìn mày mà ruột đau như cắt tao thề cuối cùng nó lẩm bẩm phải chi mày còn độc thân tao nhất định sẽ trói chân mày lại mang về cho anh cả tao anh tao ấy à mỗi tội hay cảm giảm thôi cơ mà cảm giác nó ngừng lại sau này tôi mới biết lúc đó là nó đang định nói anh cả tuy cũng nói nhiều nhưng không có cảm giác văn vở giống như dũng văn vở đến mức không còn sơ hở nữa cũng là sau này tôi mới biết mấy lời l à m nhảm lúc say của nó ấy thế mà rất nhanh đã thành sự thật tôi chính thức trở thành người độc thân chính thức bước ra khỏi cuộc sống luôn được s a n g đầy mây mù nói ít văn vở nhất chính là sáng mắt đó là khi tôi gặp lại người đàn ông đó ở đây xuống đây hai ngày đây là lần đầu tiên tôi gặp lại chí hai hôm trước anh ta có việc phải về quê cũng xem như đã từng quen biết chí rất tự nhiên mà bước thẳng tới chào hỏi tôi cô về một mình à còn tưởng lần này sẽ đưa cả chồng con về cho vui chí đưa ly rượu lên cụm với tôi tôi nhấp một ngụm trả lời chồng tôi bận à thằng bé cũng không phải là con tôi chúng tôi chưa có con chí nhấp thêm một ngụm ngẩng đầu nhìn lên trời không phải con cô tự hỏi tự trả lời thế thì xem ra cô gặp may rồi tôi nheo mắt nhìn anh ta hoàn toàn không hiểu chí đang nói gì hôm đó tôi thấy chồng cô chăm thằng bé khéo thế sau này hai người có con nhất định anh ta sẽ rất có kinh nghiệm chăm trẻ tôi nói cô nghe có rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau đều vì mâu thuẫn khi chăm sóc con cái mà ra hôm đó thằng bé uống sữa xong thì liên tục n ó i ra khỏi tay tôi dũng thấy thế mới đưa tay ra bế kỳ lạ là thằng bé thế mà lại leo ngay sang đùi dũng ngồi ăn bánh ngon lành rất thân quen giống như mẹ chồng tôi từng nói đó là cảm giác của người một nhà trí đưa ly lên cùng với tôi lần nữa tôi quan sát qua ly rượu ở trên cao xuyên qua lớp thủy tinh đó là cả một bầu trời đầy sao là bếp lửa bập bùng ở phía xa phong cảnh rất đẹp rất sáng chỉ trong một khắc tất cả bỗng chốc gom lại làm một đốm sáng đó lụi tàn dần rồi tắt hẳn trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là một màu đen s á m d ị t phải rồi hóa ra chồng tôi đã chăm sóc thằng bé tốt đến như vậy rất lâu xong tôi mới có thể mở miệng lâu đến mức khi tôi nói xong thì trí còn chẳng nhớ chúng tôi đang nói đến chuyện gì gì cơ tôi ngẩng đầu nhìn anh ta gương mặt anh ta bỗng chốc cũng nhòa trong nước tôi nói hình như chồng tôi thật sự đã chăm sóc cho thằng bé rất tốt giống như người một nhà vậy anh thấy phải không những lời này đương nhiên anh ta có nghe cũng không hiểu chỉ là tôi thấy trong lòng đang như pháo hoa nổ ban đầu là vài tia ít ỏi rồi nhiều dần và rực sáng có rất nhiều chuyện trong quá khứ kéo về trong đại não thật ra tôi chưa từng quên lời bố tôi từng nói Dù đ a u quá lại thành ra không còn chân thật ngay khi đám cưới vừa xong tôi liền bắt xe quay trở lại thành phố đáng lẽ theo kế hoạch phải là về quê thăm bố mẹ lần này dũng không về cùng tôi không phải là bận đi công tác mà là bận tăng ca ở công ty còn cái tuyên cũng không xin nghỉ được nó nói với tôi thế hôm đó ngay cả phong bì mừng cưới của nó cũng là do tôi bỏ tiền vào suốt một đêm dài tôi không thể chợp mắt sâu chuỗi lại một vài việc cảm thấy có chút khó hiểu không giải thích được nhưng rõ ràng nhất là tình cảm của mẹ chồng dành cho cu sóc từ trước tới giờ bà không phải là người rộng rãi nhưng mà đối với thằng bé tôi cảm thấy bà có thể moi cả tim gan ra mà đối đãi với nó tôi vẫn luôn cho rằng bà là vì mong ngóng một đứa cháu nên mới sinh ra tâm lý thương yêu thằng bé như vậy bây giờ nghĩ lại thì có chút không hợp lý mẹ chồng tuy nói ở riêng dưới quê nhưng tiền bạc chúng tôi đều đặn gửi về không ít thế nhưng sau trái gì trong vườn bà đều mang ra chợ bán tôi còn nhớ một lần tôi về quê đúng dịp nghỉ hè đám cháu họ hàng gần của mẹ chồng sang chơi tán gẫu với tôi tán mãi buồn miệng tôi liền lôi bánh ra cho tụi nó ăn sau đó còn bảo tụi nó ra hái một r ổ ổi trong vườn vào chấm muối ớt thật ra ở dưới quê ổi rẻ như cho mang tiếng là một rổ nhưng mà bán ra được thì b ỏ bèn gì ấy thế mà sau lần đó tôi bị mẹ chồng mắng trong một trận không chừa cho chút mặt mũi nào bà bảo tôi tự tiện mang của nhà bà đi cho thiên hạ sau này cũng là đám cháu này tụi nó cười hì hì bảo với tôi đấy là lần đầu tiên tụi nó được ăn ổi của mẹ chồng tôi ấy thế mà bây giờ bà có thể thay đổi tâm tính tới mức săn sóc cho thằng bé ngay từ những ngày mới tượng hình càng nghĩ càng cảm thấy không phải lắm nhưng mà mẹ chồng tôi vẫn luôn khéo léo rằng bà làm vậy là để tạo phúc cho tôi vâng là cho tôi vì tôi thế nên dù rất nhiều lần hoài nghi nhưng rồi cuối cùng đều tự mình dập tắt chỉ là tới tận bây giờ khi nghe một người đàn ông mới lần đầu gặp chồng tôi đã nhận xét chồng tôi chăm sóc đứa bé chẳng khác gì con ruột khẳng định rất thân thiết tới tận lúc này thì tôi mới đặt dấu chấm hỏi to tướng về thái độ của chồng h ì n như anh không thật sự ghét bỏ thằng bé như những gì tôi vẫn thấy tiệc cưới còn chưa kịp tàn nhưng mà tàu thì có giờ chạy cố định bỏ lỡ chuyến này thì phải tới gần nửa đêm mới có thêm chuyến nữa mặc dù đều là những suy nghĩ rất mơ hồ mỗi tội càng mơ hồ lại càng giống như ngàn vạn tia lửa đang cháy trong lòng cồn cào và khó chịu không tả được tôi rời bàn tiệc từ khá sớm quần áo đều đã xếp sẵn tôi vẫn chưa nói với ai mình sẽ về nhà tôi không giỏi nói dối mà có nói cũng không qua mắt được cái linh thế nên định cứ về đã rồi báo tin cho nó sau từ nhà nó ra ga tàu không gần tôi đ ị n h bụng gọi áp đặt xe nhưng mà vừa ra khỏi hẻm thì đã gặp trí từ ngoài đi vào anh ta nhìn thấy tôi lại nhìn va li trên tay tôi mày hơi trao lại tôi có việc gấp cần về thành phố tôi giải thích ngắn gọn chí cũng đáp trả ngắn gọn để tôi đưa cô đi tôi thật sự muốn từ chối ở quê đám cưới có thể kéo dài tới tận sáng mai đối với đám thanh niên ở đây không phải là thành phố không dễ gọi xe như vậy đâu chí nói xong không đợi cho tôi kịp phản ứng nhanh chóng d à o bước vào bên trong lấy xe ngoài chuyện hung hăng mắng cho tôi không kịp vuốt mặt hôm đầu tiên gặp nhau ra thì tôi thấy anh ta khá ổn chỉ nói những gì cần thiết ngắn gọn và không ưa hỏi nhiều mãi cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà ga trí mới lại hỏi tôi cô ổn chứ tôi tự nhìn lại mình có chỗ nào không ổn à biểu hiện bất thường của tôi dễ nhận ra như vậy à tôi lắc đầu cười tôi ổn vậy cô vào đi thượng lộ bình an hẹn gặp lại tôi quay đầu nhìn lại ánh nắng vừa vặn bao trùm lấy gương mặt trí rất nam tính rất góc cạnh rất hiếm khi nhìn thấy anh ta cười hẹn gặp lại lần này là nói nhiều hơn một câu tôi mỉm cười hẹn gặp lại nói thì nói thế nhưng khả năng đó không cao lắm tôi không định xuống thăm cái linh quá thường xuyên chưa kể anh ta không phải là người ở đó lần sau trở lại còn không chắc có gặp hay không hôm đầu tiên xuống đây tôi với cái linh ngủ chung giường cửa sổ mở toang nó chống cằm nhìn trời lẩm bẩm mày xem từ quê quyết tâm học hành thành tài chịu cực khổ bám trụ lại thành phố thế mà đi một vòng cuối cùng lại trở lại điểm xuất phát ban đầu xét về mặt nào đó nó chính xác là trở về điểm xuất phát ban đầu vốn đang làm ở một bệnh viện có tiếng tăm trên thành phố là nơi mà không phải cứ muốn là vào được ngày đó cái linh có thể xin vào cũng nhờ là cháu của dì từ tôi cũng bò ra gần cửa sổ chống cằm bên cạnh nó nhưng đổi lại lại được ở gần bố mẹ cuộc đời chúng ta còn dài nhưng cuộc đời bố mẹ còn rất ngắn giống như tôi cũng thế mỗi năm cùng lắm cũng chỉ về thăm bố mẹ được ba lần nếu bố mẹ còn sống được thêm mười năm thì chỉ còn ba mươi lần gặp lại mày còn nhớ không ngày đó tao cũng từng nói biết đâu sau này quê tao phát triển hơn có nhiều cơ hội hơn đến lúc đó tao sẽ trở về nhớ không tôi gật đầu bây giờ quê tôi tuy chưa phát triển bằng nơi này nhưng mà nếu tôi muốn về thì đương nhiên cũng có thể kiếm ăn chỉ là tôi không còn s ố n g nó có thể tự do lựa chọn nó hít một hơi thỏa mãn nói hình như tao có khả năng tiên tri ấy mày ạ mày thử nhớ lại xem có rất nhiều chuyện tao chỉ ngẫu hứng nói vu vơ cuối cùng không ngờ lại thành sự thật sau này nghĩ lại câu nói hẹn gặp lại hôm nay của t r í cũng chẳng khác nào một lời tiên tri cho vận mệnh của tôi còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng trên đường về tôi cố ý gọi cho mẹ chồng bà hỏi han tôi khá chu đáo giống hệt chồng tôi câu cuối cùng luôn là con chú ý sức khỏe nhé khi nào về nhớ gọi cho mẹ để mẹ nấu mấy món ngon ngon tôi đã cảm động suýt khóc cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đầu xe bên kia mẹ chồng tôi gấp gáp vậy thôi nhé mẹ đang giở tay chút rời ga tàu tôi không về nhà mà đón xe đi thẳng tới công ty của dũng tôi rất ít khi đến đây chuyện công ty tôi không s à n h tôi cũng không phải là người vợ ưa dính chồng tôi luôn quan niệm người nào có việc của người đó dù có là vợ chồng cũng không cần phải kiểm soát nhau làm gì lòng tin vốn không cần gây dựng bằng sự kiểm soát và tôi luôn tin chồng tin vào tất cả những gì anh nói hài lòng và cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến với những gì anh làm cho tôi thực tế chứng minh tôi đã sai công ty của dũng không lớn lắm nhưng với một người đàn ông tỉnh lẻ tay trắng lập nghiệp thì thành quả này đáng được gọi là thành công cũng không hẳn gọi là tay trắng đúng là số vốn ban đầu là do dũng đi mượn nhưng quá nửa trong số đó là mượn của bố mẹ tôi là khoản nợ tới tận bây giờ vẫn chưa được hoàn trả lần trước bố mẹ tôi lên chơi hôm đó có cả mẹ chồng tôi ở đó trong bữa ăn mẹ tôi chỉ tiện miệng nói về dự định mua căn nhà ở thị trấn cho anh trai sau đó mẹ chồng tôi tìm cách bóng g i ó với tôi khá nhiều lần về việc dũng than thở dạo này công ty làm ăn không tốt lúc đó trong lòng tôi chưa có nhiều nghi vấn như bây giờ nên chỉ lo chấn an mẹ chồng không cần suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ thì khác rồi tôi bắt đầu biết hoài nghi hy vọng chưa muộn lắm càng hy vọng hoài nghi đó là do tôi nghĩ nhiều mà ra bây giờ đã là giờ tan tầm các phòng ban khác hầu như đều đã tắt điện tôi xách hộp thức ăn đi thẳng tới phòng dũng thức ăn này là tôi mới nghĩ ra và mua trước cổng ít nhất thì cũng có một lý do hợp lý tôi không thể vô duyên vô cớ xuất hiện một cách bất ngờ ở đây được cách âm của căn phòng không tốt lắm hoặc có thể do người bên trong đang khá cao hứng thế nên không cần đứng gần tôi cũng có thể nghe rất rõ ràng là giọng nói của cô gái đó người mà chồng tôi vẫn luôn cho rằng không đứng đắn còn cẩn thận dặn tôi bớt qua lại anh nói việc em sang đây làm trợ lý cho anh nếu lỡ như bạn thân em phát hiện ra thì phải làm sao h ở hai chữ bạn thân được kéo ra khá dài và tiếng h ở cuối cùng vô cùng ngọt ngào là giọng điệu tôi đã từng nghe rất nhiều lần rất lâu về trước với rất nhiều đàn ông h ở để từ từ anh nghĩ cách em đừng nôn nóng quá trước mắt cứ làm ở bên đó không tốt sao không tốt giọng nói càng lúc càng kéo dài ra vậy thì em cứ ở nhà đi em nói xem anh có để cho em và con thiếu thốn gì không vấn đề không phải là thiếu hay không mà là được rồi đừng nói chuyện này nữa tôi bước tới hai bước tay bám vào tường toàn thân lạnh ngắt như có dòng điện đang chạy dọc sống lưng rất lâu sau tôi mới lại nghe thấy giọng của bạn tôi anh định khi nào thì danh chính ngôn thuận mấy lời này nhanh chóng bị đè dưới giọng nói gấp gáp và cương quyết của dũng danh gì em nên nhớ cho rõ ngay từ đầu anh đã nói sẽ không bao giờ có chuyện đó vậy là anh chỉ xem em như một món đồ chơi em cũng hưởng lợi không ít nên biết dừng lại đúng lúc em thông minh như thế á t hẳn biết anh đang nói gì mà phải không lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh đến từng chân tóc thật ra nếu như tôi vô cớ bắt gặp tình cảnh này khẳng định hai chân đã không thể nào đứng vững không biết là may hay rồi tôi đã có một đêm rất dài và cả một chặng đường ngồi trên tàu để nghiền ngẫm lại mọi chuyện cách đây mấy hôm con bé đồng nghiệp của tôi xè s ạ t báo tin chị an chi nó ngập ngừng vài giây quan sát tôi sau đó im bặt thái độ này làm cho tôi không chú ý không được đây vốn không phải là tính cách mồm mép tép nhảy của nó tôi bật cười nói đi em nói giả sử thôi nhé em cũng không chắc đâu chị phải biết là mắt em không tốt lắm ừ chồng chị dạo này hình như anh ấy rất thân thiết với chị gì đó bạn chị à tôi nhíu mày ngẫm nghĩ chị linh ừ cũng khá thân sao thế không phải chị linh bác sĩ đâu cái chị gì có đứa con trai ấy mấy hôm trước em thấy họ đi chơi cùng nhau ở bãi biển nó lấy hết can đảm tuôn sang một chàng còn nói cả tên bãi biển nó đã gặp hai người họ chính là nơi gần chỗ chồng tôi đi công tác địa điểm trùng thời gian chính xác thế nhưng tôi vẫn gạt đi không t h ư ờ n g tiếc em nên đi cắt kính lại đi không thể nào hôm đó bạn chị đi về quê chăm bố bị ốm ờ chắc em nhìn không rõ hôm đó ra biển chơi em không đeo kính tôi bật cười vậy thì kính còn tốt lần sau đi biển đeo kính áp t r ò n g vào bây giờ nghĩ lại bọn họ thật sự không cần phải mất công che giấu tôi ngay cả công ty cũng đang định kéo nhau về làm chung cơ mà vậy thì lỗi là do tôi bọn họ lừa dối tôi qua mặt tôi một trăm lần đều là bọn họ sai đáng trách đáng hận nhưng mà để cho họ lừa dối lâu như thế khi tất cả những người xung quanh tôi dù không thân quen gì đều cảm thấy có vấn đề thì người trong cuộc là tôi đây lại mãi tới bây giờ mới sáng mắt ra vậy thì lỗi lại thuộc về tôi ngay cả đi sinh cũng là đưa nhau đi như thế mà tôi còn không nhìn ra thì do tôi quá ngốc còn gì tôi chậm chạp lê bước rời đi đi ngang qua thùng xác gần đó liền ném luôn hộp cơm vào bên trong vẫn còn tới mấy ngày nghỉ tôi không thể về quê càng không muốn về nhà cuối cùng tôi quyết định leo lên xe buýt đi tới ngôi chùa cách đó không xa là nơi tôi đang gửi hai đứa con của mình lại nói ra thì tới tận bây giờ dũng vẫn chưa biết về sự tồn tại của đứa con thứ hai lần đầu tiên tới đây cũng là do tôi nài nỉ khi ấy dũng nói đó chỉ là một giọt máu con đi rồi nghĩa là không còn duyên phận với chúng ta nữa em cũng không cần phải làm như thế này tôi im lặng cúi đầu bước vào bên trong dũng t r ò n g tay qua vai tôi nói thêm được rồi miễn là em cảm thấy vui vẻ sau khi con mất đi điều mà dũng quan tâm nhất vẫn là sức khỏe và tâm trạng của tôi thật ra lúc đó tôi đã nghĩ gửi con lại đây sau đó thỉnh thoảng rảnh rỗi cả hai chúng tôi sẽ quay lại chỉ là từ đó tới nay vẫn chỉ là một mình tôi là thường lui tới dũng khá bận cũng không mấy hứng thú tôi ở lại đây suốt ba ngày sáng vào chùa ở tối ra nhà nghỉ ở gần đó ngủ sư cô trong chùa biết chuyện của tôi chỉ mỉm cười nói người ta đúng là đã lừa dối mình tám năm nhưng mà mình còn rất nhiều lần tám năm để bắt đầu lại từ đầu cũng đúng lừa tám năm còn hơn lừa cả cuộc đời tỉnh ngủ sau tám năm tuy có hơi muộn một chút nhưng còn hơn tự mình tình nguyện cho người ta du ngủ suốt quãng đời còn lại tôi có ba ngày an yên bên cạnh các sư cô đã nhìn thấu tỏ mọi ghét ganh của trần thế nhờ thế tôi có thể thấu tỏ một vài chuyện tôi biết dũng sẽ không ly hôn với tôi giống như anh ta nói ngay từ đầu đã không có ý định phá vỡ gia đình chuyện này chẳng dính s á n g gì đến cái gọi là tình cảm cả một kẻ dối trá luôn biết ẩn mình dưới lớp bỏng tử tế tôi có ngu mới tin thêm một lần nữa kỳ thật anh ta không yêu tôi cũng sẽ không yêu cô ta thứ mà anh ta yêu chính là bản thân mình và trùng hợp nếu để lựa chọn làm vợ thì vừa hay tôi mới chính là người có thể điểm tô cho bản thân anh ta thêm phần hảo nhoáng một người như dũng chắc chắn sẽ không chấp nhận có một người vợ có quá khứ lắm phức tạp như cô ta mà cô ta cũng chưa chắc gì đã thèm khát cái danh sưng vợ giám đốc của tôi người như thế sẽ không bao giờ ưa c h ó i buộc bọn họ muốn được ăn chơi phóng túng bên ngoài biến tôi trở thành một người mẹ hiền tần tảo nuôi con cho bọn họ và sau này mọi thứ trong căn nhà này bao gồm toàn bộ số tiền dành d ụ n g cả đời của bố mẹ tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành của con trai bọn họ đâu ra cái lý như thế nghĩ tới bố mẹ lòng tôi đau như có dao đâm vào vậy mỗi tối trước khi đi ngủ dũng vẫn nhắn tin cho tôi vẫn dặn tôi giữ ấm và ngủ ngon nếu là trước đây tôi sẽ mỉm cười hài lòng anh vẫn tốt với tôi như thế thậm chí mỗi ngày một tốt hơn còn bây giờ thì khóe miệng tôi nhếch lên tay soạn tin nhắn như robot được lập trình sẵn em biết rồi ba ngày sau tôi trở về theo đúng hẹn chuyện đã thành ra như thế này ly hôn là chuyện tất yếu có điều tôi còn có vài chuyện cần làm trước khi vạch mặt bọn họ chồng tôi nhắn tin hỏi có cần t ô i đón không cần chứ chiếc xe đó tiền đổ xăng đó nói thẳng ra thì có một phần công sức của bố mẹ tôi tôi tội gì mà không hưởng xem nào em gầy đi thì phải dũng kéo khăn t r ù m lên quá miệng tôi được rồi thích biến tôi thành một con mèo con yếu ớt và sợ sẫm chứ gì tôi nói nhỏ vâng mấy ngày qua em ngủ không ngon sức lắm ho cổ họng ngứa lạnh vừa vặn tạo thành cho tôi một cái cớ em ốm rồi dũng đặt tay lên chán tôi tôi nghiêng đầu tránh đi chán ghét cực độ đến mức tôi có thể cầm dao đầm chết anh ta được người ta nói thế giới chỉ có nhiều người yêu thương bạn cũng sẽ có nhiều người tự nhiên ghét bỏ bạn giống như oan nghiệt t ừ n h i ề u kiếp là cái kiểu vừa gặp đã ghét tất cả đều không đáng sợ nhưng người luôn giả vờ tử tế thì luôn đáng sợ đầu tiên họ sẽ vẽ cho bạn một sức mộng đẹp dù bạn ngủ thật ngon sau đó thẳng thừng đạp đổ nó thứ bạn nhìn thấy chính là mặt gớm g h é t hỗn độn còn lại của cuộc sống tôi của hiện tại đang là như vậy tám năm trời yêu đương kết hôn mưa gió bão bùng gì cũng từng trải qua tôi cứ tưởng chúng tôi cứ thế mà cùng nhau đi hết quãng đời còn lại cứ tưởng rằng sau tất cả mọi thứ đang dần tốt lên tôi thậm chí đang háo hức chuẩn bị để mang thai đứa con của chúng tôi xây nên một tổ ấm hoàn chỉnh cũng may trời thương tôi vốn không phải là đứa quá yếu mềm sự yếu đuối và ngu ngốc của hiện tại là nhờ ơn của dũng đã đào tạo ra trong suốt ba năm sống chung nhưng trung q u ỳ tôi vẫn sẽ là đứa nắm được buông được huống hồ thứ mà tôi đang nắm một khắc cũng không còn xứng đáng nữa em sao thế dũng rất t ì n h ý quay sang hỏi tôi tôi cân bằng lại tâm trạng của mình lắc đầu em không sao hơi cảm thôi xe không có mùi lạ người không có biểu hiện lạ xem ra chỉ khen một từ giỏi thôi thì chưa đủ mở cổng ra đập vào mắt tôi là một vườn hoa hồng đang trúng chín chuẩn bị nở hoa tất cả đều là do dũng tự chồng sau khi mẹ chồng nhổ không bao lâu tôi đột nhiên lại thấy ghét bỏ mẹ chồng đón tôi bằng một bữa cơm thịnh soạn từ ngày có c ù s ắ p số lần được ăn ngon của tôi tăng lên theo cấp số nhân con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi khi nào cơm chín thì mẹ gọi xuống nhé nếu là bình thường thì kiểu gì tôi cũng sẽ lăng xăng xuống bếp phụ mẹ chồng không phải tôi thích thể hiện mà là nghĩ như thế sẽ dễ dàng gắn kết tình cảm hơn đằng nào cũng là người một nhà bà có thể nhường tôi một bước thì tôi có thể lùi lại chín bước còn lại miễn là gia đình thuận hòa vui vẻ nhưng hôm nay thì không cần nữa cái gọi là người một nhà kia thật quá buồn cười tôi gật đầu vâng ạ tôi nói xong liền bỏ lên lầu lưng có cảm giác nóng s á t như có ai đó đang nhìn như thiêu như đốt chồng tôi đã đi tìm mua cho tôi mấy thứ bữa cơm này có lẽ phiền mẹ chồng tự lo một mình rồi những ngày sau đó mọi chuyện chẳng có gì thay đổi điều duy nhất thay đổi có lẽ là tôi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn đúng nghĩa một con mèo như dũng mong đợi dũng thấy tôi không còn sốt ruột giục tới bệnh viện nữa nên có vẻ hơi nghi ngờ tôi chỉ thản nhiên đáp em nghĩ lại rồi lần trước bác sĩ nói em vẫn có cơ hội chúng ta chỉ mới lấy nhau ba năm chưa cần vội lắm dũng đang uống cà phê khi nghe tôi nói thế mới ngạc nhiên ngẩng đầu tôi đương nhiên có lý do hợp lý thật ra anh cũng biết từ lâu em đã có ý định nghỉ việc ở công ty dũng tán thành anh cũng muốn như thế em xem công việc của em ở bên đó vất vả đường lại xa vậy ở bên công ty anh có việc gì cho em làm không ngón tay đang cầm ly của dũng hẳn lên có lẽ lực siết không nhẹ tôi cười em nói đùa thôi lĩnh vực mà anh đang làm em vốn không am hiểu em không muốn làm gánh nặng cho anh trước đây dũng nhiều lần muốn tôi nghỉ việc ở nhà vun vén gia đình thật ra cũng không phải là không thể dũng kiếm được tiền tôi thì không có quá nhiều nhu cầu nói thẳng ra là thuộc kiểu người biết vun vén thế nhưng tôi không đồng ý một người phụ nữ ở nhà chờ chồng mang tiền về nuôi đó không phải là cuộc sống mà tôi hướng tới lần này có vẻ dũng đang muốn bàn bạc lại chuyện này hay là tôi giả vờ đi tới tủ quần áo kỳ thực là muốn tránh xa dũng một chút kinh nghiệm đau thương là mỗi khi cần thương lượng chuyện gì thì nhất định dũng sẽ vô cùng ân cần dịu d à n g với tôi em biết một thẩm mỹ viện ở đường năm đang sang nhượng em đã tham khảo rồi giá cả cũng hợp lý dũng rất nhanh hiểu ra vấn đề nghiêng đầu hỏi tôi em vẫn muốn kinh doanh vâng anh cũng biết mà toàn bộ số tiền mà dũng kiếm được ngoài đưa tiền chi tiêu cho tôi ra thì số còn lại vẫn là do dũng giữ từ trước tới giờ c o n đánh chết tôi cũng không lường được tình huống này sẽ xảy ra hơn nữa so với tôi thì dũng vừa biết kiếm tiền vừa biết quản lý tiền thế nên tôi chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này nhưng mà lần này nhắc đến tới chuyện thẩm mỹ viện tôi đương nhiên cũng không thèm đề cập đến chuyện tiền bạc dũng cũng không nhắc tới chỉ suy nghĩ một lát t r ầ n t r ừ nói chuyện này anh thấy em vẫn nên cân nhắc lại một chút tôi tự tin anh cũng biết cái tâm mà nếu không phải vì nó phải quay ra bắc thì đã không sang nhượng như vậy máy móc thiết bị đều còn mới lượng khách quen ổn định hơn nữa nó còn có thể hỗ trợ em từ xa trong thời gian đầu em chưa quen mặc dù học kinh tế nhưng ngay từ thời còn đi học tôi đã khá có năng khiếu với ngành này sau khi r a trường còn theo cái tâm đi học một khóa phun xăm nhưng mà nó thì học bài bản chuyên sâu còn tôi thì chỉ học cho biết thôi nếu không phải vì vội lấy chồng có khi bây giờ tôi đã theo chân nó từ lâu rồi chồng tôi có vẻ không thích nhưng rất biết cách che đậy c h ỉ đẩy gọng kính lên một chút nói Thật biết thích biết rất tôi ngắt lời dũng. Anh yên tâm em cũng chưa quyết tham thôi anh khả Anh chưa định chỉ khảo anh ra của vốn công này Cũng năng dũng yên cũng này kiến việc điều lời vội Cái em em Em có Có là là đâu ý vài ngày sau anh tôi gọi điện lên cho tôi bảo hai vợ chồng sắp xếp về nhà một chuyến lý do là sau khi mua cho anh trai mảnh đất trên thị trấn này thì anh ấy lại muốn công bằng cho tôi định sang tên cho tôi mảnh đất ở bên cạnh ngay nhà bố mẹ tôi gàn đi anh hâm quá em là ai mà thèm g i à n h đất của anh cơ chứ không phải g i à n h mà là đó là phần mà em đáng được có làm gì có chuyện phân biệt con trai con gái chứ v à lại cái đất ở trên thị trấn ấy chẳng qua là anh muốn sau này kinh doanh nên mới mua thôi còn ở thì đương nhiên vẫn ở nhà mình thế nên không cần thiết có thêm một mảnh vườn bên cạnh nữa nhà mình đủ rộng rồi bố mẹ tôi đều là giáo viên về hưu toàn bộ tiền tiết kiệm trước đây đều đã đưa hết cho chồng tôi bây giờ lại không tính toán mà định cho tôi luôn mảnh đất bên cạnh thậm chí chỉ cần tôi muốn bố mẹ sẽ sẵn sàng để cho cả chồng tôi đứng tên sổ đỏ hóa ra bao lâu nay cả nhà tôi đều đem hết tâm tư ra mà đối đãi với một người không xứng đáng tôi khịt mũi chuyện đó cứ để sau này hãng tính không cần vội đâu thật ra tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà cuối cùng đành nuốt lại anh tôi gấp gáp an h chi vâng em sao thế cả mà hay là có chuyện gì tôi gượng cười em không sao hơi cảm thôi bên ngoài cửa quả nhiên có bóng người tôi cố tình nói to trong điện thoại còn chuyện đất đai cứ như em đã nói nhé quả nhiên những lời này mẹ chồng tôi đều nghe hết và lại còn rất lưu tâm khi tôi quay xuống phòng khách thì mẹ chồng đang gọt táo sẵn là gọt cho tôi rất vừa vặn cảm ơn mẹ con ăn đi táo này lúc sáng mẹ mua của cái cô ở cuối xóm mình kìa thấy bảo táo nhà mang vào đấy con ạ táo cũng ngọt người cũng ngọt hơn bình thường có mỗi một câu ngắn mà mẹ con liên tục vâng vừa giòn vừa ngọt mẹ ạ con có thích ăn không để mai mẹ xuống hỏi cô ấy xem còn không mẹ mua lấy vài cân nữa nhé tôi cười cười để mai con đi bộ về qua đường đó con hỏi luôn mẹ ạ sẵn mua cho cu sóc luôn táo vườn thì chắc sạch sẽ cho con nít ăn đảm bảo dạo này tôi đặc biệt quan tâm đến thằng bé nhưng nếu nói không có dụng tâm là giả tôi biết nó chỉ là một đứa trẻ nó không có tội không đáng bị ghét bỏ nhưng rõ ràng tôi chẳng thể nào bình thường được với nó như xưa nữa tôi không phải là thánh nhân tôi làm những điều này là vì tâm tư riêng tôi muốn trong mắt bọn họ tôi sẽ thực sự là một đứa ngốc mẹ chồng tôi lại gọn cho tôi thêm một quả táo to nhất trong rổ à phải rồi hôm nọ nghe mẹ con nói đang định mua đất cát gì đó thế bây giờ đã mua chưa nhanh như thế đã hỏi tới rồi x í u chút nữa tôi đã không thể nhịn cười vâng ạ bố mẹ con mới mua tháng trước cũng cách nhà tầm mấy cây số thôi mẹ ạ bao nhiêu thế con dạ nghe nói hơn bốn tỷ ạ bốn bốn tỷ cơ à c ò n r à o trên tay mẹ chồng tôi dừng hẳn giọng điệu vừa gấp gáp vừa lắp bắp thật ra tôi đã nói thêm giá trị của miếng đất không lớn như thế nhưng kể cả thế thì đó vẫn là một số tiền rất lớn đối với mẹ chồng tôi vâng ạ đợt này ở dưới quê mở đường xá rộng rãi nên đất đang có giá mẹ ạ hơn nữa mảnh đất anh con mua nằm ở ngay mặt tiền thị trấn nếu thế đất ở chỗ nhà ông bà thông ra chắc cũng lên con nhỉ mẹ chồng cố ý thăm dò tôi vâng lên chung mà mẹ có điều vẫn thấp hơn chỗ anh con mới mua một chút một chút thì chắc cũng không đáng kể mẹ nhớ chỗ nhà con ấy cũng nằm ngay mặt đường lộ lại còn rộng rãi tôi im lặng ăn táo biết chắc kiểu gì mẹ chồng cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề chính quả nhiên một lát sau không thấy tôi nói gì mẹ chồng tôi lại bâng quơ kể ra thì bố mẹ con cũng chịu khó đầu tư cho anh trai con thật đấy chứ mua hẳn miếng đất gần năm tỷ bạc còn có cả mảnh vườn ở bên cạnh nữa sau này tha hổ ở tôi không nhịn được cười nói ra thì tiền mua đất chủ yếu là của anh con mẹ ạ chưa bố mẹ con già rồi lương hưu có được bao nhiêu đâu mà dành d ụ n g được nhiều như thế mẹ chồng đã bâng quơ thì tôi cũng bâng quơ lại cho vui à lúc nãy anh con bảo mảnh đất bên cạnh đó bố mẹ định sang tên lại cho con ạ hai mắt mẹ chồng tôi lập tức sáng lên nhưng con định không lấy ạ sao thế con à vì con đang định tham khảo thử chỗ thẩm mỹ viện của bạn con nếu giá cả hợp lý thì sẽ đầu tư thật ra con cũng rất thích ngành này mà mẹ chồng nhìn tôi để khó hiểu tôi giải thích thêm là thế này ạ mảnh đất đó nếu bố mẹ con có cho thì con cũng để làm kỷ niệm thôi không có ý định bán mà hiện tại con lại đang cần tiền nên đang định nói với anh con xoay sở cho con khoảng tám trăm triệu thôi đổi lại con sẽ không lấy đất nữa như thế sao mà được cơ chứ mẹ chồng tôi rất không vui nhưng mà không vui thì làm gì tôi cơ chứ đất là của bố mẹ tôi cho nhận hay không là quyền của tôi huống hồ nếu so theo thời giá thì số tiền mà con trai bà đang giữ của bố mẹ tôi đâu có ít hơn bao nhiêu tôi nói thêm v à lại bây giờ vợ chồng con đều đang làm ăn ở trên này anh dũng mà biết chắc cũng nghĩ như con đều là anh em cả ai lại đi tính toán chuyện đất cát với nhau làm gì mấy ngày sau dũng đột nhiên hỏi tôi chuyện bên t h ẩ m mỹ viện em đã cân nhắc thế nào rồi tôi giả vờ than thở tính sát giá phải là tám trăm triệu mà nó thì đang cần vốn gấp nên chẳng thể cho em kéo dài thời hạn thanh toán được tôi vẫn không nói với chồng chuyện đất cát mà dù có nói thì dũng cũng sẽ có cách nói khéo léo để cho tôi chết chìm trong cảm động anh tính thế này tôi im lặng chờ đợi mấy ngày hôm nay mỗi khi mẹ chồng thăm dò tôi sẽ nói nếu tôi có sẵn số tiền đang cần thì nhất định sẽ cân nhắc đến chuyện nhận món quà này của bố mẹ chuyện này anh không rõ nhưng nếu em đã cân nhắc kỹ v à lại đều là chỗ quen biết nếu em cảm thấy hợp lý thì cứ tiến hành thủ tục sang nhượng đi tôi quay đầu nhìn dũng tiền vốn anh sẽ lo cho em đó là câu mà tôi đang đợi nhưng tôi vẫn giả vờ không cần đâu không như thế được em còn không biết mình có làm được hay không thì sao lại dám lấy tiền của anh cơ chứ em nói cái gì thế tiền nào là tiền của anh tiền nào là tiền của em dũng đi tới kéo đầu tôi áp vào ngực đó là hành động quen thuộc và mỗi lần như thế tôi luôn có cảm giác ấm áp bây giờ tôi đang phải tự dùng móng tay bấm vào đầu ngón tay để nhắc nhở bản thân không biểu hiện ra thái độ khác thường tôi thành công lấy được số tiền một tỷ năm đó bố tôi đưa cho dũng gần ba tỷ tính theo lãi suất rẻ nhất thì bây giờ tôi chỉ cần lấy lại tròn ba tỷ nhà cửa là tài sản chung ly hôn sẽ chia đôi công ty là công sức của dũng tôi rất biết điều sẽ không cần nếu không được chia mà một người như dũng tìm cách để tôi không được chia số tài sản đó dễ như trở bàn tay đằng nào anh ta cũng có con trai lo lắng cho tương lai của con trai là điều mà bất cứ ông bố nào trên đời này cũng sẽ làm dũng có tiền nhưng chưa từng thấy đề cập đến chuyện trả lại cho bố mẹ tôi hóa ra đều là ý đồ dũng có đi sang t h ă m quan thẩm mỹ viện một lần dũng nói đúng máy móc thiết bị dùng để phục vụ nhu cầu làm đẹp dũng vốn không quan tâm lắm có lẽ cũng vì tin tưởng tôi hoặc là vì không biết thật sau khi đi một vòng dũng c h ỉ nhận xét cơ sở vật chất còn khá mới đương nhiên thẩm mỹ viện nó mới mở chưa được ba tháng tất cả mọi thứ đều còn rất mới rất xịn quan trọng là chẳng có chuyện sang nhượng nào ở đây cả toàn bộ hợp đồng đều là giả nói ra cũng là trời thương tôi hôm đi ký hợp đồng dũng đòi đưa tôi đi nhưng mà còn chưa kịp ra khỏi nhà thì mẹ chồng tôi đã chạy ra níu lấy áo dũng mặt mày tái xanh tái xám thằng bé bà nhìn thấy tôi đứng ngay chân cầu thang liền ngập ngừng rồi dừng lại tôi đứng ở sau lưng nên không quan sát được biểu cảm trên gương mặt dũng nhưng mà thấy rõ ràng hai vai anh ta run lên đúng lúc này điện thoại chồng tôi đổ chuông hai vai anh ta r u n lên rõ hơn anh ra ngoài nghe điện thoại màn hình đã được khéo léo quay vào bên trong tôi bước lên trước lo lắng hỏi mẹ chồng có chuyện gì vậy mẹ không có gì đâu con vâng à mẹ ơi trưa nay chắc con sẽ về muộn mẹ nhé con định tạt sang thăm mẹ con cu sóc chẳng hiểu sao lúc tối con lại nằm mơ cơ sáng dậy tự nhiên thấy lo lo mẹ chồng tôi gấp gáp mơ cái gì hả con đúng lúc này chồng tôi quay vào sắc mặt khá khó coi tôi nhìn dũng lại lắc đầu ra hiệu với mẹ chồng mấy cái vớ vẩn bịa đặt này lừa mẹ chồng thì được chứ qua mặt dũng thì không dễ mẹ chồng tôi bước tới trước mặt dũng sao rồi thằng bé sao rồi có lẽ vì mấy lời bịa chuyện của tôi mà mẹ chồng đâm hoảng quên cả chuyện đề phòng chồng tôi ngập ngừng không định nói thôi thì tôi đành tốt bụng r a mặt thay vậy tôi hỏi c ô s ó c sao hả anh dũng gãi gãi lông mày ờ nghe nói thằng bé sốt cao không hạ mẹ chồng tôi gần như muốn khóc và liên tục vỗ hai tay vào nhau ây ra hôm qua thằng bé mới đi trích ngừa mẹ đã bảo rồi có trích thì trích vào buổi sáng đi còn dễ theo dõi đằng này cứ không nghe mẹ đè ra mà t r í c h buổi chiều cơ tôi cố gắng chấn an mẹ chồng không sao đâu ạ mẹ đừng lo quá sau đó lại quay sang g ụ c dũng hay là anh đưa mẹ đến bệnh viện đi chỉ có mỗi hai mẹ con nó em sợ cái tuyên lo không xuể mẹ chồng tôi dường như chỉ đợi có thế vừa nghe tôi nói xong liền gấp gáp chạy vào lấy thêm áo khoác rồi giục chồng tôi nhanh đi đi con mấy hôm nay mẹ thấy mấy vụ trẻ em gặp phản ứng nặng sau chiếc ngừa không chủ quan được đâu con ạ dạo gần đây tôi cực kỳ ủng hộ mỗi khi nhìn thấy dũng và cu sóc thân thiết với nhau tôi thậm chí còn vui vẻ dạy thằng bé gọi dũng là bố em cũng muốn nhận cu sóc làm con nuôi bây giờ con gọi em là mẹ thì gọi anh là bố là quá hợp lý rồi tôi thường hay nói với chồng và mẹ chồng tôi như thế tôi thậm chí còn không phản đối khi mẹ chồng tôi bóng gió muốn làm thủ tục nhận nuôi nhập tên thằng bé vào sổ hộ khẩu nhà mình đương nhiên tất cả những điều đó họ đều có thể tùy ý làm sau khi tôi rời khỏi đây thế nhưng chồng tôi vẫn có vài phần d i d ạ t dũng quay sang nhìn tôi t ặ n g h ắ n mấy cái cái này tôi khoát tay em tự mình đi được và lại cũng không có gì quan trọng lắm sức khỏe của thằng bé quan trọng hơn anh mau đi đi những ngày sau đó vì sức khỏe của thằng bé mà chuyện tôi đã ký hợp đồng và ký như thế nào chồng tôi hoàn toàn không quan tâm trong mấy ngày cu sóc nằm viện tôi có vào thăm ban đầu là vì nghĩ mình đã diễn kịch thì phải diễn cho chót nhưng mà sau khi vào đến phòng bệnh khi thằng bé bò vào ngồi lên đùi tôi khi nó cất tiếng gọi tôi là mẹ chính là khi ấy t r á i tim tôi quặn lại suy cho cùng thì nó chỉ là một đứa trẻ và nó không có lỗi tôi cúi đầu nhìn cu sóc phải khó khăn lắm mới có thể bật ra tiếng trả lời ừ con trai mẹ đây đó là những lời rất thật mặc dù trong tim rất đau mẹ ruột nó nói mấy hôm trước nó liên tục quấy khóc không ngừng mãi sau mẹ nó lấy điện thoại mở mấy đoạn video tôi và thằng bé đi chơi ở công viên lần trước ra cho xem thì nó mới chịu ngoan ngoãn cú sóc thật sự rất nhớ mày xem video phải chọn có mày mới chịu đó là những lời mẹ ruột nó nói tôi cảm thấy hơi buồn cười trong đây chỉ có tôi là người dưng nước lã với thằng bé nó đi nhớ tôi làm cái gì giọng cô ta đột nhiên buồn so mà cũng đúng thôi vốn sĩ từ khi thằng bé mới sinh ra cho tới nay mày vẫn luôn là người chăm sóc gần gũi với nó nhất còn tao tao cảm thấy mình chẳng xứng đáng là một người mẹ tôi im lặng không nói biết rằng có mở miệng nhất định sẽ là mắng người mày có thể cho rằng tao ích kỷ tao không tốt tao không r a gì nhưng mà an chi mày nói đi tao còn tương lai của mình hôm trước tao có ngỏ ý với mẹ tao sẽ đưa c ù sóc về quê nhưng mẹ tao không chịu và đòi từ mặt tao bà còn nói nếu tao dám đưa thằng bé về thì không chỉ bố tao mà ngay cả bà cũng sẽ chết ở quê tao chuyện không chồng mà có con vẫn chẳng khác gì bôi cho chát c h ố n g vào mặt cả họ đến cuối cùng tôi cũng không biết rốt cuộc là nó không muốn xoán ngôi chính thất của tôi hay là vì bố của con trai nó không chấp nhận nữa chỉ biết là số tiền mà chồng tôi hiện tại đang cung phụng cho nó không hề ít nó nói bóng gió thế này thì xem ra là đang muốn bán con cho tôi để rảnh rang vừa cặp kè với chồng tôi vừa mang danh độc thân xinh đẹp quá khứ không ít kinh nghiệm tin chắc là tương lai sẽ lại thành công nhưng tôi thề là tôi không thèm so đo chuyện tiền bạc với nó đến bây giờ thì cái câu của chồng công vợ xem như gạt sang một bên hai mươi bảy tuổi hai tỷ tiền mặt nửa căn nhà và một quãng đường rất dài phía trước tội gì phải ở đây nhận con ruột của chồng mình làm con nuôi làm gì cho cơ cực vừa ra khỏi bệnh viện thì cái linh đã gọi r ồ n r ậ p tính nó thế hễ gọi không thấy tôi bắt máy là cứ thế gọi lại cho đến khi nào được mới thôi mày đang ở đâu thế tôi quay đầu nhìn lên phòng bệnh của thằng bé nằm một lát trả lời vừa ra khỏi bệnh viện nó hệt như không tin tôi hỏi lại mày cũng đến bệnh viện thăm thằng bé mấy lời sau nó nói rất nhỏ tôi bật cười ừ đầu dây bên kia tiếp tục im lặng đó không phải là tính cách của nó sao thế sao lại không nói gì nữa an chi tôi có thể hình dung v ề mặt đầy h ò a nghi của nó hiện giờ quả thật tôi đang rất mệt nếu như nó có thể xuất hiện ở đây ngay bây giờ ngay trước mặt tôi tôi thật sự muốn ôm lấy nó mà khóc một trận cho thỏa đau lòng nhưng vẫn phải diễn kịch hạnh phúc ấm êm quả là lại càng đau gấp bội mà diễn kịch ngay với cả những người thân thiết nhất với mình lại càng là điều đau đớn nhất bấy lâu nay tôi chính là đang diễn kịch đặc biệt là với bố mẹ mình hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ sang cách nào để nói cho họ biết ngoài gia đình tôi ra trên đời này người thân thiết nhất với tôi chỉ có mình nó an chi này rất hiếm khi nó nhỏ nhẹ dịu dàng với tôi đến thế hình như dạo này chồng mày rất thân thiết với mẹ con c â y tuyên à tôi biết trước sau gì nó cũng sẽ biết những chuyện này lúc nãy ở sảnh bệnh viện tôi đã gặp dì từ qua dì ấy tôi mới được biết mấy hôm trước đi c h í c h ngừa c h o sóc cũng là do chồng tôi trở đi chưa hết còn một lần nửa đêm thằng bé đau bụng đi cấp cứu nửa đêm nữa cũng là do chồng tôi hớt hơ hớt hải bế con tới đó là những lần dì từ vô tình bắt gặp sẽ còn rất nhiều lần mà g ì ấy không thấy nữa c ò n nít chưa lên ba mà ốm đau vặt vãnh là chuyện bình thường tôi đi tới ngồi ở nhà chờ xe buýt gần đó đang là giờ tan tầm nên xe qua lại rất đông thật à cây linh nhắc lại ừ hơi lạ nhỉ tôi cười buồn bã thật ra cũng không có gì lạ người lạ là tao mới đúng tôi kể cho nó nghe mọi chuyện nó tức đến mức v ă n g tục mấy câu lại s ổ ra một chàng mẹ nó i chứ cái con quỷ cái này t a đã nói chẳng phải là loại tử tế gì mày còn nhớ không nhà nó còn nghèo hơn cả nhà mình ấy thế mà trong khi tao với mày còn chưa tới biết tuyếp sữa rửa mặt thì nó đã nào phấn nào son váy áo súng xính đong trai trước đây đã vậy bây giờ lại còn đong luôn cả chồng bạn mình khốn nạn đến mức không thể tả nó khốn nạn thì đã sao nếu như chồng tao là loại tử tế thì cho dù nó có khốn nạn hơn gấp mấy lần cũng chẳng có vấn đề gì lúc này nó mới sực nhớ ra một kẻ khốn nạn khác lập tức thay đổi đối phương phải rồi tên đàn ông xấu xa đó hắn quả nhiên là một thiên tài Trai x ấ u bản tính chó má lâu như thế mới bị lỏi đuôi đó mới chính là điều khiến tôi đau lòng nhất không chỉ đau cho tôi mà còn cho cả bố mẹ tôi hóa ra tất cả chúng tôi đều bị lửa lâu như thế bây giờ mày định thế nào tôi cười còn thế nào nữa đương nhiên là ly hôn nó đột nhiên cao giọng tốt vậy định khi nào ly hôn nhớ báo với tao một tiếng nhé tao lên dẫn mày đi ăn liên hoan tôi im lặng cười tao nói thật mà l ạ i người như thế thì nuối tiếc làm cái gì cơ chứ may mà còn nhìn ra sớm hai mươi bảy tuổi đời còn dài x u â n xanh còn mơn mợn ừ tiếc cái gì cơ chứ dùng tám năm để mua một bài học đắt giá đáng vậy có cần tao lên với mày vài bữa không không cần tao là ai cơ chứ ừ rồi rồi vậy khi nào tự do muôn năm thì về đây với tao tao đảm bảo sẽ dẫn mày đi tới một chỗ rất hay ho ừ sau khi cụ sóc ra viện được mấy hôm thì tôi nghe mẹ nó than thở về chuyện chỗ làm cũ quá áp lực lại khó khăn xin nghỉ phép sau đó tôi đã chủ động nói với chồng tôi thử xem bên công ty có vị trí nào phù hợp thì sắp xếp giúp cho nó phải là tôi đã chủ động trước sau gì bọn họ cũng kéo về gần nhau vốn vẫn thường nghe câu hẹn hò trốn công sở lắm thứ thú vị thế thì sao tôi lại không ra tay trước làm người tốt một lần cơ chứ chồng tôi khựng lại nhìn tôi tôi thản nhiên trình bày hoàn cảnh em thấy nó nói đúng mà tạm gác chuyện áp lực sang một bên đi quan trọng là con nó còn nhỏ lại không có người phụ chăm sóc thế nên con ốm mẹ nghỉ là chuyện bình thường dũng vẫn nhìn tôi không rời có lẽ đang thăm dò thái độ của tôi thế nên nếu có thể thì anh giúp nó một chút cũng chính là giúp con trai chúng ta tôi vừa nói vừa cười trông giống như đùa lại giống như thật sao đột nhiên em lại muốn cô ta về làm công ty anh anh còn tưởng em sẽ không muốn anh quá thân thiết với cô ta chứ sau khi sinh con cái tuyền lấy lại sáng rất nhanh hơn nữa cách ăn mặc lại có phần phóng khoáng và trễ nải hơn có lần chính miệng chồng tôi còn bảo em lựa lời nói khéo với cô ta đi nhà mình ngoài anh là đàn ông ra còn có thêm mẹ nữa mẹ già cả rồi cô ta sang chơi ăn mặc như thế không thích hợp đó là lúc tôi còn chưa sáng mắt thế nên còn thấy tự hài lòng về chồng nghĩ lại sao mình ngốc thế không biết tôi nói với dũng anh đang nghĩ cái gì thế em còn không biết anh là người như thế nào sao anh bớt nghĩ mấy chuyện hoang đường đi nhé sợ dũng vẫn còn nghi ngờ tôi bồi thêm đương nhiên anh cũng đừng hỏng nghĩ sẽ qua mặt được em em có cài camera ở công ty đấy nhé miệng dũng ngọt như kẹo em cứ cài thoải mái anh còn sợ đến lúc đó em lại trách anh vì đối xử quá đáng với cô ta ấy chứ mấy tên đàn ông càng băn b ở càng khốn nạn tôi đi tới mở máy tính lên kiểm tra lại báo cáo doanh thu của thẩm mỹ viện tình hình kinh doanh rất tốt lượng khách hàng mới tăng lên rất nhiều ngay cả dũng cũng ngạc nhiên không ngờ vợ anh lại giỏi như thế em chỉ mới tiếp quản thẩm mỹ viện còn chưa được hai tháng đương nhiên người quản lý có phải là tôi đâu nhưng em đừng để mình bị mệt quá nhé cần thiết thì thuê thêm nhân viên đi em chỉ cần đến đó lúc rảnh thôi quản lý cũng không cần lúc nào cũng phải có mặt đâu em không mệt được làm việc mình thích mà à em đang tham khảo thêm một số máy móc chuyên dụng có khi sang tháng em sẽ mua vài lần sau đó mẹ chồng vẫn thường xuyên bóng gió với tôi về chuyện đất cát tôi đều nói rằng cái đó bố mẹ đã hứa cho thì nhất định sẽ cho chỉ là bây giờ cả hai vợ chồng tôi đều đang bận quá nên chưa sắp xếp thời gian về được tôi thậm chí còn nói vu vơ rằng giá đất ở quê tôi đang lên theo ngày mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột và giục tôi làm giấy tờ đó chắc chỉ tờ một vài ngày là xong con nhỉ tôi gật đầu vâng chắc cũng nhanh mẹ ạ để con bàn lại với anh dũng xem khi nào anh ấy rảnh vốn d ĩ tôi cũng chẳng cần bàn làm gì vì chồng tôi không cần thông qua tôi cũng có thể biết những chuyện này nhưng mà dũng vốn là người cẩn trọng kín đáo tuyệt nhiên không hé sang nửa lời mặc dù c á i linh nói là không cần lo cho tôi nhưng mà mấy ngày sau đó lại đột nhiên gửi lên một thùng đồ ăn to tướng hôm đó vừa bạn mới nhận được rất nhiều bức hình của ba người bọn họ đang đi chơi cùng nhau có tấm chụp từ phía sau cơ thể chồng tôi cao lớn mặc một bộ vest gọn gàng đi bên cạnh là cô gái mặc váy màu hồng xinh đẹp như một bông hoa tôi đột nhiên nhớ đến vườn hoa hồng anh ở nhà thật ra thì tôi không thích hoa hồng anh cho lắm ngày trước chẳng qua nhận chăm giúp cho cậu em đồng nghiệp sau này bị mẹ chồng nhổ đi rồi thì thôi tôi có ý định trồng lại một vườn hoa c h i ề u tím nhưng cuối cùng vẫn là một vườn hoa hồng lại có tấm chồng tôi bế thằng bé trên tay có tấm đang cùng ngồi đu quay có tấm cùng nhau đi ăn rất nhiều và đều là những gì tôi đã tự mình mắt thấy tai nghe thế nhưng lúc lật mở những bức hình này ra xem tôi lại có cảm giác như mình vừa bị ai đó tát trong một cái trái tim cứ thế mà nhảy liên hồi thắt lại giống như đang bị dây leo thiết chặt lấy không buông hôm trước cái linh có hỏi tôi có oán h ậ t không không biết tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình ngay lúc này rất khó nói tấm hình cuối cùng chụp cách đây không lâu bọn họ cùng tham gia một bữa tiệc ở công ty đây cũng là chuyện mà tôi biết trước dũng có ngỏ lời muốn tôi tham gia nhưng tôi đã từ chối vì là giữa đám đông nên bọn họ khá cẩn thận chỉ có một kiểu duy nhất đứng gần lúc chúc rượu với nhau hôm nay cô ta mặc váy màu đỏ nổi bần bật quả nhiên là nhân vật chính rất xứng lứa vừa đôi dây leo t r o n g tim tôi như m ỏ n g rễ vươn lên đến tận cuống họng rồi gắt gao quấn lấy x í u chút nữa thì tôi đã không thở được siết chặt mấy tấm hình trong tay cuối cùng không giữ nổi bình tĩnh nữa tôi vùng tay quét mọi thứ trên bàn xuống đất âm thanh hỗn loạn vang lên khắp phòng lúc này đã hết giờ làm việc nhân viên ra về hết rồi chỉ còn lại một mình tôi ý định ban đầu chỉ là đập phá một chút dù sao thì trên bàn cũng chỉ có mỗi bộ ấm trà vài thứ linh tinh tôi có khả năng đền được chỉ thế thôi tôi vẫn luôn là người giữ được lý trí chỉ là không ngờ vì đang tức giận nên lực bung hơi mạnh cộng thêm bộ ấm trà làm bằng xứ dày dặn và chúng vừa vặn bay hết vào kệ mỹ phẩm gần đó có lẽ thế hoặc có thể sau trùng hợp là cái chân kệ đã bị yếu sẵn rồi khi tôi vừa cúi đầu xuống để nhặt nhạnh lại mấy mảnh vỡ thủy tinh thì lại tiếp tục nghe xoảng một cái còn chưa kịp tịnh thần lại thì lại thấy trước mặt mình là la liệt lọ mỹ phẩm từ trên rơi xuống cả cái kệ to đang chuẩn bị đổ ụp xuống đầu tôi lúc đó tôi chạy không kịp chỉ biết dùng hai tay ôm lấy đầu xác định chết thì chắc chắn không thể chết được nhưng mà đền cho được đống này cũng đủ ốm rồi thêm vài vết thương thì nhằm nhò gì nhưng đúng lúc cái kệ chỉ còn cách đầu tôi một khoảng rất nhỏ thì đột nhiên có một bàn tay thỏ ra sau đó một giọng nói vang lên cô mau ra đi tôi vội vàng trườn ra khỏi đó mặt tái xanh tái xám nhìn người đàn ông trước mặt anh ta quan sát một lát nói cứ thế dựng lên thì đồ trên này cũng rơi xuống hết cô mau gom chúng trước đi trên kệ vẫn còn ít mỹ phẩm tôi lật đật đưa xuống bỏ ở bàn làm việc cách kệ không nhẹ sau khi dựng lên xong thì hai bàn tay trí đã đỏ lên một mảng tôi ái n á i anh không sao chứ tôi đưa cho anh ta hộp khăn ướt gần đó trí rút ra một tờ im lặng lau sạch sẽ từng vết bẩn dính trên tay sao anh lại ở đây c h í hất đầu vào thùng hàng to tướng ở cửa nói tôi đi lên đây có việc tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng sao anh lại biết tôi ở chỗ này c h í nhìn tôi cười ánh mắt rõ ràng muốn hỏi tôi ngốc thật hay giả ngốc phải mất thêm một lúc nữa tôi mới biết là mình ngốc thật tôi đi tới mở thùng hàng ra bên trong toàn là đồ ăn còn có thêm tờ d â y nhắn nước mắt đi xuống nhưng thìa vẫn phải đi lên bạn an chi cố lên dòng bên dưới là câu này là của anh cả an chi có cần anh lên đấm cho thằng khốn đó một trận không loại người như thế thì nhanh bỏ quách đi nhé không cần l a n tăn suýt chút nữa tôi đã cười thành tiếng nó nói cái gì thế này tôi nào có khóc cơ chứ chính nó cũng biết thật ra không cần rơi nước mắt với người không xứng đáng cơ mà lại còn kể cho anh cả nghe nó đúng là người không biết giữ mồm giữ miệng tôi ngẩng đầu lên nhìn trí cảm ơn anh điều không mong muốn lắm là trong khi phụ tôi dọn dẹp căn phòng thì chí đột nhiên cầm tờ giấy lên đọc tôi bật cười bạn tôi anh cũng biết mà nó hay nói linh tinh chẳng ai hiểu gì chí gật đầu mấy cái trả lại tờ giấy về chỗ cũ đúng là đàn ông sức dài vai rộng có khác tốc độ dọn dẹp của anh ta nhanh gần gấp ba tôi chỉ một lát sau thì căn phòng đã đâu vào đấy gọn gàng may mà thiệt hại không đến nỗi nặng nề ngoài bộ ấm trà ra thì thêm mấy lọ mỹ phẩm và mấy thứ linh tinh trong khi tôi còn đang chống tay bên hông nhìn hậu quả mình vừa gây ra thì trí lại đột nhiên lên tiếng hình như cô cũng không thông minh lắm tôi mở to mắt nhìn anh ta cô bị lừa thì thôi đi dù sao cũng là do ngốc mới bị lừa đã không tỉnh ra lại còn x i ả i tỏa tâm trạng bằng cách tốn kém như thế này nữa anh cả cũng không khác với linh là mấy đều là người không biết giữ mồm giữ mép tuy hơi khó nghe một chút nhưng là sự thật ban đầu là do tôi không kiềm chế được nên mới làm trò điên khủng này hoặc nói do tôi xui xẻo bị trùng hợp đúng lúc cái kệ bị đổ đi thì tâm trạng đau đớn lúc nãy vẫn là thật trong khi c kẻ lừa mình thì vẫn nhợt nhơ vui vẻ anh ta thong thả bồi thêm một câu tôi hỏi anh ta anh là đang dùng kinh nghiệm đi trước của mình để dạy cho tôi đấy à hai đầu chân mày của anh ta nhíu lại n h a o mắt nhìn tôi chẳng phải anh tôi là đang muốn nói đến chuyện anh ta cũng bị lừa hơn nữa còn mất nhiều tiền hơn cả tôi nhưng đó là nghĩ thôi chứ tôi không dám nói anh ta thì hung hăng như thế ăn nói chẳng bao giờ biết kiêng rè nên mới dám thẳng thừng vạch mặt tôi chứ tôi thì nào dám đụng đến ân nhân của mình thế nên còn chưa kịp mở miệng đã phải mau chóng ngậm lại thật chặt gì cơ vừa vặn đúng lúc tôi đang cầm hộp kim chi trên tay bụng lại đột nhiên kêu xéo ẩm ĩ tôi cười cười anh có muốn ăn mì cùng tôi không tôi hất đầu vào tờ giấy trên bàn nói anh cũng thấy bạn tôi nói đấy tôi hiện giờ nước mắt không rơi xuống nhưng đói thì có trong bếp có sẵn mì và rau thức ăn thì sẵn có người mang tới mỗi tội còn chưa kịp xã đông nên có lẽ sẽ hơi lâu tôi sợ anh ta bận nên hỏi anh có thời gian không c h í ngẫm nghĩ một lúc nói đi ra phía trước đi tôi thấy có một quán lẩu gần đây cũng được đúng lúc tôi còn đang chuẩn bị bỏ hộp mực cuối cùng vào tủ lạnh thì trí vươn tay tới hóa ra bên dưới còn có thêm một tờ d â y nhắn mỗi tội nó bị ướt nên chữ nhòe hết rồi rất khó đọc thức ăn ngon chỉ dành cho người xứng đáng quê nhà cây linh gần biển tôm cua gì cũng vừa ngon vừa rẻ mấy hộp kim chi và sung muối này đều là do mẹ nó tự làm đó là lý do mà nó lại đưa địa chỉ ở thẩm mỹ viện cho c h í đến thẳng đây thay vì về nhà ở đó có những người không xứng đáng được ăn đồ ngon c ò n bạn tôi đúng là lắm trò không ai bằng c h í nham mắt đọc xong mới đưa cho tôi vẫn là đôi mắt biết nói đó tôi cười không không anh đương nhiên là xứng đáng xem ra tôi phải đổi lại mời anh vào hôm khác rồi anh còn ở lại đây lâu không chưa biết nữa sự tính khoảng hơn nửa tháng hơn nửa tháng nhưng không phải ở gần đây sau đó tôi mới biết anh ta lên đây để xây dựng hệ thống mạng nội địa cho một công ty ở ngoại thành vậy nếu sắp xếp được thì anh nhớ quay lại nhé c h ỉ thản nhiên được nếu cô có lòng mời khách chúng tôi đi giao quán ăn gần đó một nồi lẩu thêm hai món nướng thời tiết hôm nay khá lạnh ăn mấy món này quá hợp lý tôi đang đói sẵn v à lại tôi với chí nói thân quen thì không phải nhưng cũng chẳng phải xa lạ gì nhau nữa thế nên ăn tôi rất ngon lành còn chí thì chủ yếu ngồi nướng thịt cho tôi anh ta hầu như không đ ụ n g đũa chính xác là không đói tôi nhìn anh ta cười có phải bạn tôi bảo kể cả tôi có rủ anh đi uống rượu dải sầu thì anh cũng phải đi cùng tôi không chí còn đang lật miếng thịt trên bếp nghe tôi hỏi thế liền c h o luôn vào bát của tôi cô cứ ăn đi đừng lo cho tôi phải rồi không nào anh về nhớ báo trước với tôi vài ngày nhé làm gì à à tôi muốn mua mấy thứ phiền anh mang về cho bác gái anh giúp tôi nhé có qua có lại cũng không phải thế tại có vài thứ ở dưới đó khó kiếm hơn trên này chí suy nghĩ một lát gật đầu được nếu có thời gian quay lại thì tôi gọi cô vì không còn s ớ m nên tôi tranh thủ ăn nhanh để chí còn đi lần này lại vẫn là trí dành trả tiền cho tôi lần trước cô làm khách cô mời lần này tôi làm khách tôi mời là đang nói đến mấy cái bánh khoai môn anh ta đứng dậy để ghế vào gọn gàng trả lời cũng gọn gàng khi tôi về đến nhà thì chồng tôi vẫn chưa về lúc nãy ở trong tiệc bạn tôi ăn mặc nóng bỏng như thế tin chắc sau khi tiệc này tàn sẽ lại có tiệc khác nở hoa kỳ lạ là hình như tôi lại chẳng có chút tâm trạng khác thường gì có lẽ lúc nãy đã giải tỏa đủ rồi chồng tôi nhắn tin vẫn thế rất mùi mẫn vợ mấy anh em trong công ty lại kéo nhau đi tăng hai bọn họ không tha cho anh anh về trễ chút nhé tôi nhếch mép cười tiện tay gạt luôn vào thùng xác lại một tin nhắn mùi mẫn khác em ngủ trước đi yêu em lần trước tôi có hỏi cái linh rằng rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể lừa cả tình cả tiền một người đàn ông như trí rõ ràng chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh ta rất thông minh cây linh đã nói nghe đâu đó là một người có giọng nói ngọt như đường phải chăng những kẻ lừa đảo khốn nạn đều biết cách bôi mật lên miệng trước khi nói tôi leo lên giường kéo chăn trùng kín đầu bình thường rất dễ ngủ hôm nay lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn chưa ngủ được lại kéo chăn ra một là tự thừa nhận do mình ngốc nghếch nên mới bị lừa hai là xem như tự bỏ thời gian tiền bạc công sức ra đổi lấy một bài học nhìn người nghĩ thế là được rồi cần gì ở đây tìm cách giải tỏa tâm trạng làm gì cho mệt tôi đột nhiên nghĩ lại những lời người đàn ông kia vừa nói cảm thấy cũng không có gì sai mấy chỉ là cảm thấy hơi tò mò không biết anh ta đã trải qua chuyện đó như thế nào đằng nào cũng không ngủ được tôi với tay lấy điện thoại nhắn tin cho cái linh tôi chỉ nhắn thử thôi vì đoán giờ này nó đã ngủ rồi thế nhưng rất nhanh đã nhận được hồi âm sao thế sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó thiệt tôi cũng không biết sao mình lại muốn biết chuyện của anh ta làm gì nữa chắc chắn là do đêm dài mất ngủ buồn chán tôi nhắn lại quan tâm người cùng cảnh ngộ thôi anh ấy hả n g à y đ ầ u hôm đó anh ấy nửa đêm chán đời quá sách ba lô chạy xuyên đêm ra biển rồi cứ ngồi như vậy đợi bình minh lên ăn một bữa sáng thật ngon lại ở lại ngắm hoàng hôn đến qua hôm sau thì về cả đi cả về mất hai ngày hai ngày à ừ hai ngày sao thế tôi nhớ đến hai ngày của tôi bật cười không lần này tới lượt nó nhiều chuyện còn hơn cả tôi mày nói sau đó cảm xúc của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ không biết nữa nhưng chắc sẽ mệt phải rất mệt, hai ngày đó của tôi cũng rất mệt huống hồ anh ta còn chạy xe cả hàng trăm cây số như thế nhưng mệt thì ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy chắc nỗi buồn cũng đã vơi bớt đi rồi mày cũng vậy à ừ mày nói có ai buồn mà không cần ăn không cần ngủ cơ chứ có phải không khi buồn ngủ được mới là tốt nếu không ngủ được thì đêm sẽ rất dài dài như vô tận vậy nỗi buồn sẽ biến thành bế tắc và sợ hãi giống như tôi của lúc đó rất sợ ngày mai không thể nào hình dung được mình sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào nhưng sau đó thì tôi đã nhận ra đau đến mấy cũng sẽ có ngày vượt qua ngày mai vẫn sẽ đến mặt trời vẫn sẽ mọc đến lúc đó vết thương nhất định sẽ được hong khô trái tim sẽ được sưởi ấm điều quan trọng nhất của hiện tại chính là bước qua bóng đêm một lát sau cửa phòng mở ra và chồng tôi bước vào trên người nồng nặc mùi rượu x e n lẫn trong đó có cả mùi nước hoa khá quen thuộc dũng khựng lại khi thấy tôi vẫn còn thức có vẻ như định nói gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng tôi ngược lại vẫn cười với dũng còn c h ú đáo gấp vạn lần lúc trước tôi cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể để em xuống pha trà giải rượu cho anh nhé dũng nắm lấy tay tôi kéo lại không cần đâu sao em còn chưa ngủ tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi em ngủ được một giấc rồi anh làm em tỉnh giấc à dũng đột ngột ôm lấy tôi ôm rất chặt làm cho tôi gần như không thở nổi an chi sao người em lạnh thế em cũng gầy đi nhiều rồi hướng nước hoa nữ đã được dùng cùng mùi rượu che giấu nhưng ngay trên cổ áo vẫn rất rõ ràng một lần nữa vây quanh mũi tôi tôi cắn rằng nuốt cơn buồn nôn của mình lại hơi thở nam tính ấm áp phà vào, vào cổ tôi tôi lùi lại hai bước dũng có vẻ bất ngờ với thái độ của tôi cũng may tiếng mưa rơi bên ngoài thành công giúp tôi bịa ra được một lý do vô cùng hợp tình hợp lý tôi lùi lại tới sát cửa sổ cố tình kéo tấm xẻm màu xám ra trời không chỉ mưa mà còn sấm chớp liên hồi anh nói mưa gió như thế này để mẹ ở lại một mình ở dưới quê quả thật không yên tâm được dũng im lặng nghe tôi nói có lẽ nghĩ vừa rồi tôi tỉnh sức là do lo lắng cho mẹ chồng hay là mình đón mẹ lên đây đi anh đi tới gần tôi gật đầu anh cũng đang định bàn lại với em con phố bên cạnh có một ngôi nhà cấp bốn đang g a o bán nếu mẹ ở bên đó cũng vừa hay gần với chúng ta qua lại chăm sóc mẹ cũng rất tiện trước đây dũng nhiều lần muốn đón mẹ chồng lên nhưng vì tôi và mẹ chồng khó lòng hòa hợp với tình hình lúc đó việc tôi và mẹ chồng ở cùng nhau là điều không thể sự thật là chồng tôi cũng biết nguyên do cũng bởi mẹ mình hay kiếm cớ gây chuyện với tôi sau đó không hiểu vì bản thân dũng quá đau đầu s a o phải thường xuyên giải quyết mâu thuẫn hay là vì căn nhà này có một phần tiền của tôi bỏ vào nên dũng ít nhiều còn có chút tôn trọng dành cho tôi mà cuối cùng lại quyết định đợi sau này gom đủ tiền mua một căn nhà khác gần đây cho mẹ chồng ở riêng thì mới đón mẹ lên tôi cản dũng lại hay là đừng mua nữa nhà mình rộng thế này anh lại hay đi công tác đón mẹ lên ở cùng em cho đỡ buồn dũng nhíu mà nhìn tôi sau đó bật cười bây giờ em lại còn muốn ở chung với mẹ anh à chẳng phải trước đây vẫn nói không thể sao đó là do trước đây em và mẹ chưa hiểu nhau anh cũng thấy đấy bây giờ mẹ đã rất thương em dũng đặt tay lên vai tôi kéo tôi lại b ớ i môi ẩm ướt lướt qua môi tôi nhìn tôi chăm chú Angie, cảm ơn em môi vẫn rất gần môi tôi lần này tôi không l ù i lại nữa cả cơ thể cơ h ộ i dính sát vào người dũng anh biết trước đây là do mẹ không tốt với em cảm ơn em đã hiểu cho mẹ anh tôi đặt ngón tay lên môi dũng thoạt nhìn thì giống như là một động tác quen thuộc trước đây thường hay làm sự thật là muốn đẩy môi dũng rời khỏi mặt mình một chút đều là chuyện đặng q u a lúc đó một phần cũng do em tính tình em vốn nóng vội lại không chịu để tâm tư mà tìm cách chung sống hòa hợp với mẹ vì thế nên chuyện mới thành ra như thế là lỗi của em chúng tôi cứ thế đứng bên cửa sổ nói chuyện rất lâu dũng có vẻ rất vui vì tôi đã mở lòng và chủ động bảo anh đón mẹ lên chưa cho cùng thì con mà mấy ai mà không muốn ở gần mẹ cơ chứ